hai 20 thực hành pháp tịnh hóa thông qua sự nỗ lực của chính mình bạn có thể tịnh hóa tâm Và làm cho nó trở nên thanh tịnh và hiền thiện Bằng cách này, hành vi của bạn không còn gây hại hay quấy nhiễu Mà trở nên có ích cho bản thân và người khác Sự tịnh quá hoàn hảo phải bao gồm phương thức điều trị có đủ bốn năng lực Trong số đó, năng lực sám hối là cực kỳ quan trọng vì mức độ chúng ta có thể tịnh hóa được nghiệp bất thiện đã tạo ra tuy thuộc vào mức độ hối tiếc mà chúng ta phát sinh khi suy ngẫm về những tai hại của nghiệp xấu đó. thậm chí nếu chúng ta không trì tụng bất kỳ mật chú tịnh hóa nào hay không biết mật chú nào để trì tụng, nhưng nghiệp bất thiện của chúng ta cũng sẽ giảm nhẹ dần tương đương với mức độ mãnh liệt của sự ăn năn hối cải đối với việc ta đã tạo ra nghiệp xấu. Ngay cả nếu không có ba năng lực còn lại thì mức độ hối tiếc của chúng ta cũng sẽ xác định việc chúng ta tịnh quá nghiệp bất thiện được đến mức nào. Cho nên để tịnh quá nghiệp bất thiện thì điều quan trọng là phải hối tiếc về điều sai trái đã làm càng mãnh liệt càng tốt. Chúng ta cần phải suy nghĩ càng sâu sắc càng tốt về các tai hại của nghiệp bất thiện đã tạo. Nghiệp bất thiện đưa đến quả tái sinh trong các cảnh giới thấp trong thời gian lâu dài không thể tưởng tượng và cuối cùng khi được tái sinh làm người trở lại, nghiệp bất thiện sẽ là nhân của tất cả mọi vấn đề mà chúng ta phải chịu đựng. Bao gồm cả các chướng ngại ngăn không cho chúng ta đạt được các thực chứng của con đường tu giác ngột. Nghiệp bất thiện cũng để lại các chủng tử trong tâm ta xui khiến chúng ta tái phạm các lỗi lầm đó ở đời tương lai. Chúng ta phát sinh cảm xúc hối tiếc càng mãnh liệt bao nhiêu khi suy nghĩ đến các tội lỗi, thì nghiệp bất thiện của chúng ta càng giảm nhẹ đi bấy nhiêu. Chúng ta cũng có thể tịnh quá nghiệp bất thiện thông qua năng lực phát sinh từ đối tượng, có nghĩa là thông qua sự nương tựa vào các đối tượng thiên liêng như vị thầy, đức Phật, Pháp, Tăng hay nương tựa vào chúng sinh hữu tình. Với sự quy y nương tựa vào vị thầy Chư Phật, Chánh Pháp, Chư Tăng Chúng ta có thể tịnh quá nghiệp bất thiện Do chúng ta tạo ra liên quan đến các ngài Và bằng sự phát sinh Bồ Đề Tâm Chúng ta có thể tịnh quá nghiệp bất thiện Đã tích lũy liên quan đến chúng sinh hữu tình Thiện hạnh có năng lực đối trị nghiệp bất thiện Được gọi là năng lực luôn luôn quan hỷ Nói chung Bất kỳ thiện hạnh nào cũng có năng lực tác dụng như thuốc đối trị nghiệp bất thiện và giới việc tạo nên thiện hạnh, chúng ta luôn hưởng được quả quan hỷ hạnh phúc. Đây có lẽ là ý nghĩa của sự luôn luôn quan hỷ, mặc dù tôi chưa thấy có sự giải thích nào về thuật ngữ này trong kinh luận. Năng lực cuối cùng là năng lực của sự quyết tâm không tái phạm nghiệp bất thiện đó nữa chúng ta cũng có thể dùng các vấn đề bất ổn của chúng ta để tịnh hóa nghiệp bất thiện với sự chịu đựng các vấn đề thay cho tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta sử dụng các vấn đề và con đường tu giác ngộ. Nếu chúng ta có lòng bi mẫn mãnh liệt và tư tưởng vị tha quan tâm chăm sóc các chúng sinh khác thì việc gánh chịu các vấn đề thay cho chúng sinh hữu tình sẽ mang lại sự tịnh hóa mãnh liệt Thực hành tịnh hóa bệnh ung thư hay bệnh S. Bạn có thể quán tưởng dị bổn tôn chữa bệnh như đối tượng khẩn cầu hiện ra trước mặt bạn. Bạn hãy phát thệ nguyện trước mặt vị bổn tuôn. Đạo sư là luôn cố gắng sống với sự thực hành thiền tâm. Nếu không, hãy quán tưởng ruộng phước mà bạn thường quý y nương tựa và sau đó, hệ quán tưởng vì bổn tôn trước khi bắt đầu trì tụng lời cầu nguyện bảy nhánh. Quy y và phát bồ đề tâm Từ nay cho đến khi giác ngộ, con xin quy y nương tựa giàu, đấng toàn giác. Ngài có năng lực hoàn hảo và tâm bi mẫn vô lượng đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Giáo pháp siêu diệt, trí tuệ thực chứng thực tại tối hậu và chấm dứt khổ đau. Các hành giả luôn hướng tới thiện hạnh, những ai đã thành tựu các thực chứng hoặc những ai giờ đây đang biến các thực chứng thành hiện thực và những ai dẫn dắt con đi trên con đường chân chánh. Phần này ba lần. Phát khởi tứ vô lượng tâm. Thật tuyệt vời biết bao khi tất cả chúng sinh hữu tình tràn ngập tâm xả.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 con quyết tâm làm cho chúng sinh hữu tình không bao giờ xa rời hạnh phúc này. Cầu xin đấng đạo sư Như Lai gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó. Phát Bồ Đề Tâm Đặc Biệt Vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình từng là cha và mẹ của con, con sẽ nhanh chóng khẩn thiết thành tựu trạng thái giác ngộ viên mãn Vì lý do này, Con sắp sửa thực hành thiền định Tri tụng Pháp Bổn Tôn Đạo Sư Để chữa bệnh cho thân thể của con Thông qua việc chữa bệnh tâm con Tức là thông qua việc tẩy sạch Tất cả chứa ngại ở tâm con kế tiếp tri tụng bài Cầu Nguyện Bảy Nhánh Dân Cúng Mạng Đà La Bản Ngắn Và Nền Tảng Của Tất Cả Thiện Hạnh Như Dưới Đây Lời Cầu Nguyện Bảy Nhánh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 Cuộc đời và tấm thân luôn hồi, mong manh như bọt nước. Hãy nhớ đến cái chết, vì chúng ta sẽ bỏ mạng dễ dàng. Nghiệp lành giữ đeo đuổi ta như bóng theo hình. Còn tin hiểu rằng điều này là đích thực. Cầu xin gia hộ sao cho con luôn tỉnh táo, không là một điều xấu dù rất nhỏ nhạt và di tế và thành tựu viên mãn mọi công đức.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 con như một bình chứa thích hợp. Sau khi được rèn luyện trên đường tu phổ thông, cầu xin gia hộ để con được thuận lợi đi vào Kim Cang Thừa Thiên Liên, con đường tối thượng của những chúng sinh may mắn. Nên tảng của thành tựu là diệu nguyện và nhất tâm dâng hiến cuộc đời. Vì có được sự thấu hiểu chân thật này, cầu xin gia hộ để con mãi mãi giữ được thệ nguyện ban đầu.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 Con khẩn cầu tất cả được trường thọ Cầu xin gia hộ để con mau chóng Hoàn toàn an định Tất cả những che chướng trong cũng như ngoài Và trong ngoại kiếp về sau Cầu mong con mãi không xa lìa các đạo sư toàn hảo Luôn quan hỷ tinh tấn trong diệu pháp Nguyện con hoàn thành mọi phẩm hạnh Của con đường tu tập và quả dị mau chóng đến được quải Phật Kim Cang Trì Câu nguyện bảy nhánh Và dân cúng mạng Đà La Là các phương pháp có năng lực mạnh liệt Để kết nối với tất cả các thực chứng Của con đường tu giác ngộ Nhờ vậy giúp bạn có khả năng Dẫn dắt mọi người tới trạng thái không còn đau khổ Và bạn cũng đồng thời Tạo được nhân cho hạnh phúc Và thành công trong thời hiện tại cũng như cho các đời sống tương lai của chính mình. Đồng thời bạn tỉnh quá được tất cả các chướng ngại ngăn che không cho bạn thành tựu hạnh phúc tối thượng. Lời cầu nguyện Lam Rim là sự cầu mong phát triển tâm trọn vẹn để dẫn dắt tất cả chúng sinh hữu tình tới hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn. Bất kỳ lời nguyện Lam Rim nào chứ đựng trọn đủ con đường tu giác ngộ đều có thể trì tụng và nếu bạn hàng ngày đang trì tụng lời nguyện lam rim theo gian bản khác thì cứ dùng gian bản đó cũng được. Trì tụng mật chú và quán tưởng. Bây giờ bạn hãy trì tụng mật chú của bổn tôn chữa bệnh để được chỉ dạy. Nếu bạn thực hành với một động cơ thanh tịnh là mong muốn mang mọi người đến hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn, bạn sẽ có được một tinh thần lành mạnh tuyệt đối, với sự chấm dứt mọi khổ đau và nhân khổ đau, tẩy sạch mọi che chướng và những chủng tử của chúng. Một tinh thần mạnh liệt tuyệt đối là điều quan trọng nhất, vì nhân của khổ đau nằm ở trong tâm. Một khi nhân khổ đau được loại bỏ, nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Với sự hoàn hảo về sức khỏe tinh thần và thể xác, tức là thân và tâm thanh tịnh trọn vẹn, bạn sẽ có khả năng cống hiến mọi lợi lạc cho tất cả chúng sinh hữu tình. Toàn bộ những lợi lạc này đến từ động cơ thanh tịnh nhất là quan tâm chăm sóc người khác và ước muốn mang họ đến giác ngộ. Và động cơ này có được là do sự thiền định trực tiếp khẩn cầu có được mọi thực chứng của con đường tu trọn vẹn. Đưa tự giác ngộ Trong khoảng một nửa thời gian Trì tụng mật chú Bạn hãy chú tâm vào sự tịnh quá Chính bản thân mình Và trong một nửa thời gian còn lại Bạn chú tâm vào việc tịnh quá người khác Bằng cách này Bạn không chỉ có được một thân thể khỏe mạnh dũng chỉ tồn tại một thời gian ngắn ngủi Trong đời này Mà còn là một tinh thần thanh tịnh Điều này là quan trọng hơn tất cả Quán tưởng để tịnh hóa bệnh ung thư. Khi trì tụng mật chú, bạn hãy quán tưởng các tia sáng rực rỡ từ tim vị bổn tôn chiếu vào người bạn, giống như việc bật sáng đèn trong căn phòng tối, thân của bạn được chiếu sáng. Và giống như bóng tối của căn phòng lập tức tan biến khi đèn sáng, toàn bộ bệnh tật trong thân bạn, bệnh do ma quỷ ám, nghiệp bất thiện và các chướng ngại đều ngay lập tức được tịnh hóa. Quán tưởng để tịnh hóa bệnh es khi trì tụng mật chú bạn hãy quán tưởng nước cam đồ có năng lực mãnh liệt xuất ra từ tim của vị bổn tôn đi vào người bạn tịnh hóa thân và tâm bạn sạch hết bệnh của thân bệnh ma quỷ ám nghiệp bất thiện và các chướng ngại bạn hãy quán tưởng rằng bốn đối tượng này thoát ra khỏi thân bạn dưới dạng chất lỏng dơ bẩn đen như than Chất lọng thoát ra qua các lỗ chân lông Và các lỗ trống của cơ thể như miệng, mũi, tai, hậu môn, lỗ tiểu, vân dân Hãy nhớ, đừng chỉ quán tưởng tịnh quá cho riêng bản thân Mà còn quán tưởng tịnh quá cho tất cả những người bạn quen biết có nhiễm HIV Và tất cả chúng sinh bị nhiễm HIV Cũng như tất cả những chúng sinh khác Hồi hướng Với tất cả thiện hạnh mà con đã làm trong quá khứ, hiện tại và sẽ làm trong tương lai, cùng với những thiện hạnh của người khác, cầu mong sau tâm bi mẫn cội nguồn của tất cả việc chữa lành bệnh tật và hạnh phúc được phát sinh trong tâm con và trong tâm của tất cả chúng sinh hữu tình, đặc biệt là những ai đang bị bệnh ung thư, bệnh S và các bệnh khác. Với tất cả năng lực tốt lành mà con đã Và những người khác đã tích lũy trong quá khứ Hiện tại và sẽ tích lũy trong tương lai Cầu mong sao tất cả chúng sinh hữu tình Từng là cha mẹ của con được hưởng hạnh phúc Cầu mong sao mãi mãi Không còn chúng sinh trong ba cảnh giới thấp Cầu mong sao các đại nguyện của chư Bồ Tát Tức thì được thành tựu trọn vẹn Và cầu mong sao chỉ riêng mình con Cũng đủ sức thành tựu trọn vẹn việc này Các đại nguyện của chư Bồ Tát bao gồm cả việc mong muốn chúng sinh thoát khỏi mọi bệnh tật và mọi vấn đề bất ổn khác. Giữ tất cả năng lực tốt lành mà con và những người khác đã tích lũy trong quá khứ, hiện tại và sẽ tích lũy trong tương lai. Cầu mong sao con và tất cả chúng sinh hữu tình đời đời kiếp kiếp có khả năng gặp gỡ các vị thiện tri thức đại thừa đạo hạnh hoàn hảo. Cầu mong sao con không làm việc gì khác ngoài việc luôn luôn làm cho các ngài hài lòng với những hành động của thân, khẩu và ý. Cầu mong sao tự bản thân con có khả năng đáp ứng ngay lập tức tất cả các ước nguyện thiên liêng của các ngài. Giống như Đức Đại Bồ Tát Phổ Hiền, Đức Đại Bồ Tát Giang Thù và tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và dị lai đã hồi hướng công đức Còn xin hồi hướng trọn dạng công đức này Theo cách tốt nhất Sao cho nhanh chóng đạt được giác ngộ Và để dẫn dắt tất cả chúng sinh Đến bến bờ giác ngộ Do công đức của những thiện hành này Cầu mong con mau chóng Đạt được trạng thái Đức Phật Bổn Sư Và dẫn dắt tất cả chúng sinh hữu tình Không sót một ai Đến bến bờ giác ngộ Ở đoạn sau cùng bạn có thể thay thế đức phật bổn sư bằng hồng danh của vị bổn tôn chữa bệnh mà bạn đang thực hành.